Cho rằng hắn có thể học được giống như là học luyện khí vậy Cứ cầm chùy sát lên là có thể tự lĩnh ngộ Lò luyện này được khắc quanh thân rất nhiều hoa văn kỳ dị Thậm chí còn tự tạo ra hào quang nhạt nhạt Hẳn không phải là vật phạm Đương nhiên có thể dùng để luyện đan Thì phải được chế tạo từ vật liệu đặc biệt Lâm phạm cúi người xuống Nhìn xuống đáy lò dưới đó có một cái lỗ Hẳn là để bốc lửa lên Theo như là quyền sách mà Thái Thượng Trường Lão Vô Nhai đưa cho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 Lại có thể dùng để luyện trí đan dược Giờ khác này Lâm phàm có cố ổn định tinh thần Tuyệt đối không thể phát điên Như cả đệ tử gặp ở ngoài ban nãy Dùng bồn đen luyện thành đan dược Kiếm lời không vốn nhạc Để chắc ăn Lâm phàm lại bốc nên nắm đất ném vào lò đan Đình Chúc mừng luyện đan thành công Tóc nguyên đan Đồng thời Lâm phàm phát hiện ra một vấn đề Sau mỗi lần luyện đan thành công Đều sẽ có một dòng khí không biết từ đâu cũng Dũng mãnh chặt vào trong cơ thể mình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 Nếu chuyện trụ bốn đen này bị người khác biết được thì còn ra cái hệ thống gì nữa. Lâm Phạm nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục tiến đến tiến hành công tác lấy bùn đen. Một khối lại một khối ném vào trong lò. Tốc Nguyên Đan cũng không ngừng luyện chế thành công. Không qua bao lâu, khi bốn đen trong gian mật thất này đều đã bị vét hết, Lâm Phạm thở nhẹ một hơi, rốt cục làm xong toàn bộ. 1300 viên tốc nguyên đan đã đủ để làm tiền công, thậm chí còn thừa khá nhiều.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 Tông môn muốn bao nhiêu có bấy nhiều Màu cút đi Đừng có quấy giày ta tu luyện Ngày đó Phong bất giác thấy được từ trong ánh mắt của Diệp Thiếu Thiên sự khinh thường Từ ấy Điên cuồng tu luyện Thậm chí cả lúc ngủ cũng không ngừng luyện Diệp Thiếu Thiên nhìn người xung quanh Khóe miệng khẽ nhếch đến nụ cười lạnh Các người từng dùng đủ mọi cách nịnh nọt ta Thế nhưng trong 3 năm ta tự phế tu vi Thì đua nhau châm trọng Mà giờ công pháp của ta đã thành Tu vi càng sâu hơn trước Các người đã muốn quỳ xuống liếm chân ta như chó Thật đúng là khôi hại à, Mình xin ngừng tập này đây nhá Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào